Lòng tôi chịu xuống Vội dọc tắt đầu thuốc Chạy qua xem sao Cái móng lửa đen vừa vặn dùng hết Sư Lê Dương đắc nhổ một cái gai thịt màu đen Trong ngón tay của Lạt Ma ra Không rõ là bật gì Gia rẻ Lạt Ma đã trở lại bình thường Xong sắt mặt mỗi lúc một xanh xào Thử do hơi thở của ông Tuy yếu ớt Nhưng vẫn bình ổn Nhưng có giữ được tính mạng hay không Thì chưa thể nói chắc được Tôi nhặt chiếc gai thịt dưới đất lên xem Vì sao còn có vài cục thịt màu đen bé xíu, đây có lẽ chính là cái rằm đã đâm vào tay của Lạt Ma. Vật này chẳng lành, giữ lại ắt không may, liền tiện tay vứt vào trong đống lửa nốt đi. Cả đống lông tóc đen hôi thối nồng nặc cũng không giữ lại một sợi nào, tất cả đều thiêu hủy sạch. Cuối cùng, tôi lại gọi A Hương lại, xem trên mình Lạt Ma còn có chỗ nào bất thường không, xong xuôi hết cả mới yên tâm. Đêm hôm đó, tôi không hề chợp được mắt. Ngày hôm sau Thiết Bổng Lạt Ma mới tỉnh lại, trông ủ rột rã rời, trong một đêm tựa hồ già đi hai chục tuổi. Cánh tay phải đã hoàn toàn không thể cử động được, thể lực của ông hình như cũng bị ảnh hưởng nặng. Cái chính là khí huyết suy kiệt, không nhúc nhích được. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Lạt Ma, nếu muốn hồi phục lại, ít nhất cũng phải hơn 1 năm. Như vậy, ông thực sự không thể tiếp tục tiến vào vùng cao như khè kè la mơ trong núi cồn luận được nữa. Lạt mà cũng biết đây là ý trời. Cho dù có gắn gượng đi, cũng sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Nhưng điều ông lo lắng nhất chính là việc tìm một người hát sự thi thiên bẩm khác quả thực quá khó. Cuối cùng, ông đã bàn với tôi. Hãy cứ để ông cùng chúng tôi đi tới kè la mơ. Nhưng ông sẽ không vào núi mà ở lại cửa núi đợi chúng tôi quay lại. Ngoài ra, trong thời gian chúng tôi chuẩn bị, ông sẽ cố gắng dùng tiếng Hán thuật lại một số nội dung liên quan đến Ma quốc trong trường thì thế giới chế địch Bảo Châu Hồng Sư Đại Vương cho sở Lễ Dương nghe. Cùng mày sở Lễ Dương có khả năng nghe qua là không bao giờ quên, chắc chắn nhớ được phần lớn. Đến khi tìm tháp Ma Ma quốc trong Phượng Hoàng Thần Cung, Có lẽ sẽ dùng đến Để Lạt Ma có thể nghỉ thêm vài ngày Tôi bảo Minh Thúc mang theo người của lão ta đến vùng Gare Bò Trinh Gần Kè Là Mờ Trước Trang thiết bị cũng sắp được vận chuyển tới đó Gần đó là vùng bình nguyên hoang dã Và khu không người Có nhiều bọn săn trộm Ngoài việc mua vũ khí đạn dược từ tay chúng ra Đội tiền phong còn có nhiệm vụ tìm hướng dẫn viên thích hợp Thuê kiểu vạn Tóm lại, công tác chuẩn bị còn rất nhiều việc phải làm. Tôi tuyển béo vào sửa lại giường, đợi sau khi bệnh tình của Lát Má thuyên giảm rồi sẽ lên đường. Cách núi Cồn Luân vẫn còn xa, mà đã có một người chết, một người bị thương, điều này như phủ một mảng bóng đen u ám lên con đường phía trước của chúng tôi. Mình thúc kiên quyết phản đối, cho rằng nếu hành động thì cùng hành động, không thể chia đôi đường được. Tôi biết lão Khọm Hồng cốc này Chắc chắn Sở chúng tôi bỏ rơi lão để làm một mình. Song nói thế nào, lão cũng không chịu nghe, đành phải đẩy Tuyền Béo đi cùng hội của lão, coi như làm con tin. Lúc ấy lão khọm với yên tâm. Tôi sợ Tuyền Béo không chịu, đành gạt cậu ta, bảo phải cậu ta đi làm trưởng quan liên lạc, bốn người bọn mình thúc sẽ dò cậu ta chỉ huy. Tuyền Béo vừa nghe thấy được làm lãnh đạo, liền mừng ra mặt đồng ý ngay. Kiến thức của Minh Thúc về hàng hải rất rộng, song vào núi đồ đấu cần vật tư gì, cần hướng đạo ra làm sao, tỷ lão chẳng biết mồ tề gì. Peter Hoàng tuy có tham gia chiến tranh du kích trong rừng mấy năm, song hắn căn bản không hiểu đồ đấu nghĩa là gì, mà từ trước đến giờ cũng chưa đến đại lục, cho nên đám người họ đương nhiên sẽ đều nghe theo tuyển béo hết. Trước khi dẫn bọn Minh Thúc xuất phát, tuyển béo nắm chặt bàn tay tôi nói, "Nhật này Tình bạn giữa tôi và cậu lâu này đã chẳng thể nào đong đếm được, chỉ biết nó cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển. Lần này ấy, tôi dẫn bộ đội vào khai phá căn cứ địa mới trước. Lâu ngày nàng dâu cũng trở thành mẹ chồng, chức vụ phó tư lệnh của tuyển béo tôi đây, cuối cùng cũng được về đúng chỗ. Song lại không nỡ chia tay các cậu, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Tóm lại cảm xúc phức tạp lắm. Quả thực không biết nói gì hơn. Tôi nói với Tuyết Béo, nếu quả thực không biết nói gì hơn thì cớ sao mà mẹ kiếp nói lắm thế, đoàn chúng ta chức giờ quân quan bình đẳng, cậu đừng diễn cái bộ quan cách với hội mình thúc, đương nhiên lão cọm Hồng Công ấy mà dám giở trò thì cậu cũng không cần khách sáo làm gì. Sau khi dặn dò một hồi, chúng tôi mới tiễn họ lên đường. Đợi đến khi thiết bỏng Lạt Ma có thể cầu động Đầu tiên sẽ phải làm pháp sự độ vong cho An Đông Sau đó tôi và Sơ Lê Dương sẽ cùng ông cưới bỏ nhắc Đi từ từ đến Sam Ghe Giang Bò Đáp xe ô tô Dọc đường thiết bỏng Lạt Ma không ngừng kể cho Sơ Lê Dương Những bài sử ca về Đền Ma Quốc Sơ Lê Dương vừa nghe vừa ghi chép vào sổ Đi như vậy nên chúng tôi đến Gare Bò Trình Muộn hơn đội tuyển béo 20 ngày Tuyền béo và Minh Thúc ngóng đợi đã lâu Thấy cuối cùng chúng tôi cũng đến Lập tức sắp xếp cho chúng tôi Nghỉ ngơi ăn cơm Chúng tôi tá túc trong một ngôi nhà Dân du mục Trước khi ăn cơm tối Minh Thúc báo cho chúng tôi tình hình chuẩn bị đến đâu Trong số dân du mục ở đây Có một người đàn ông tên là Sư Chê Chưa đến bốn mười Một người đàn ông khang ba điển hình Rất thông minh nhanh nhẹn Tên của anh có nghĩa là mỏng một Bọn Bình Thúc Thuê Sư Trê làm hướng đạo Bởi anh ta là người duy nhất trong vùng từng vào kè làm mơ Ngoài ra còn có 15 con bò giắc 6 con ngựa Và 5 người kiểu vạn Từ gà rè bò trình tiến vào kè làm mơ Phải đi băng qua vùng bình nguyên hoang dã Có rất nhiều khe hẻm Điều kiện giao thông kém Gần đó chỉ có một chiếc xe tải cũ Chuyển động hay bánh Lái vào rồi thì đừng hỏng ra được Giải bình nguyên hoang dã kìa Ngay đến cả một đội xăm trộm cũng không muốn tới Cho nên muốn thổ một đống vật tư lớn như vậy Chỉ còn cách dùng bò nhắc mà thôi Chàng thiết bị vận chuyển từ Bắc Kinh đến Đều do răng vàng đặt mùa Theo lời dặm dò của Sơn Lý Dương Này đã chuẩn bị xong xuôi Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát Tôi hỏi mình thúc Vũ khí thì thế nào Chúng ta không thể chỉ mang theo Mỗi hai cây súng gem minh tơn này Với hơn 70 viên đạn được vào núi côn luân cư mà, dã thú ở đó nhiều lắm. Bệnh thúc dẫn tôi và sơ lầy giường ra phía sau căn lều nhà người dân du mục. Tuyền Béo và Peter Hoàng đang ở bên trong kiểm tra súng ấm, ngắn dài có cả. Súng lục thì kiểu loại tương đối đồng nhất, đều là bọn săn trộm đánh hàng từ khu vực Đông Nam Á sang. Có khả năng là đồ của quân đội Mỹ sót lại. Súng lục bán tự động M1911 của Mỹ, kiểu dáng hơi cũ, song đường kính nòng súng đủ lớn, sử dụng loại đạn 45 ACP. Tính năng ổn định, có thể coi là kinh điển trong kinh điển của súng lục quân dụng, dùng trong quân đội Mỹ. Một kiệt tác của Colt Browning là một loại vũ khí phòng thân tuyệt đối hữu hiệu. Súng trường thì hơi kém hơn, chỉ có hai cây súng thể thao nòng nhỏ, kiểu dáng khác nhau. Không có cái nào cầm sướng tay nhưng cộng thêm hai khẩu Remington thì cũng đủ dùng. Suỵ cho cùng thì chỉ là đi đổ đống thôi, không phải đi đánh trận. Tôi lại xem tiếp các trang thiết bị khác, quả thực đều đã đủ cả. Không những có quần áo Alisson của đoàn leo núi Mỹ, thậm chí ngay cả thiết bị lặn cũng đã được đưa đến. Hệ thống nước ngầm do tuyết tan dưới núi Côn Luân hình thành rất chẳng trị phức tạp. Những thứ này chuẩn bị trước vẫn hơn. Cái quan trọng nhất vẫn là những khí giới truyền thống như móng lờ đen, gạo nếp, thám âm trào. Cái gì không mua được trên thị trường thì đều được đặt làm cả. Có những thứ này thấy tự tin hơn nhiều. Tôi để lại một ít tiền nhờ dân bản địa chăm sóc cho Lạt ma. Đợi sau khi chúng tôi ra khỏi Ke Lam mơ sẽ đón ông đi. Nếu sau 2 tháng vẫn không thấy quay lại thì nhờ họ đưa Lạt ma về chùa nào đó gần đây để dưỡng bệnh. Dần Tây Tạng có đức tin hết sức kiên thành, cho dù tôi không nhà vạ, họ cũng sẽ chăm sóc tốt cho Lạt Ma. Tôi thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, bến quyết định sớm mai lên đường. Đêm hôm ấy, Minh Thúc mời mọi người tập trung ăn cơm. Nơi đây nằm ở giao điểm giữa ba vùng Thanh Hải, Tây Tạng, Tỉnh Cương. Nét văn hóa ẩm thực cũng hòa trộn đặc điểm của ba vùng. Bữa tối của chúng tôi hết sức thịnh soạn. Lễ bò dắt trộn ngồi, trùng thảo xảo thịt, bánh bao tây tạng, phổi nhồi, lòng nhồi, cừm dưới sữa bò, sườn cừu nướng, gần dày xảo nhân sâm, tơ sam bạp bơ. Ai nấy đều uống rất nhiều rượu ủ từ men lúa mì thanh khoa. Mình thúc uống hơi lần lần, nói mấy câu không ăn nhập gì, lại còn nói là hy vọng đây là bữa tối cuối cùng. Ngụy lão nói thế, cả đoàn đều mất hứng, ăn nhanh cho xong bữa rồi về đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bèn từ biệt Thiết Bổng Lạt Ma, chuẩn bị tập hợp xuất phát. Thiết Bổng Lạt Ma quàng lên vai tôi một dải khăn hạt tha. Bồ Tát phù hộ, mong mọi người trên đường tới Phượng Hoàng Thần Cung may mắn, bằng an. Tôi ôm chặt lấy Lạt Ma, định nói gì với ông, song trong lòng xúc động vô cùng, không tốt lên được lời nào. Đoàn người lùa lũ bỏ ngựa đi về hướng Tây Bắc, vùng cao nguyên phía Bắc Tây Tạng ở sâu trong lục địa. Khí hậu lạnh khô, nhiệt độ và lượng mưa biến đổi theo độ đổ thị hình sin. Mùa đông lạnh mà dài, mùa hè mát mà ngắn. Thời tiết lúc này đắc cuối mùa hè là thời điểm nhiệt độ không ổn định nhất trong năm. Bình Nguyên Hoang Vu này chính là vùng heo hút không người gọi là Chi Hồ. Tuy không có con người sinh sống, những sinh vật sống hoang dã trong tự nhiên thì khá nhiều. Chim thú từng đàn, tu hoàng chóc chóc lại xuất hiện rồi biến mất tăm. Ngọn núi đằng xa trải dài tít tắp, phía sau núi nối liền với bầu trời xanh ngắt. Còn phía trước núi là một khoảng trắng xóa. Song vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ là tuyết hay là những đám mây đùn lại phía chân trời. Chỉ cảm giác nơi đây không gian ngập mắt, toát ra một vẻ thần bí khó hình dung được đã được 5 ngày thì hết khu vực hoang nguyên, đương nhiên vùng đối sắp sửa tiến vào, còn hoang vồ heo hút hơn cả hoang nguyên chúng tôi vừa vượt qua. Trước cửa núi có một cái hồ, trong hồ có rất nhiều chim nước cổ đen. Không có người kinh động mà chúng bỗng kết thành một bầy lớn bay về phía nam. Lũ chim này không phải là loài chim di cư theo mùa. Chúng rời khỏi hồ, có thể do tiết lở trong núi khiến chúng kinh hãi còn một nguyên nhân nữa, có thể là dấu hiệu của một đợt chất ẩm sắp đến. Có tay Kiều Vạn mê tín nói rằng, đây là tín hiệu không mấy tốt lành, khuyên chúng tôi quay lại. Song chúng tôi đã quyết ý đi, không gì lay chuyển được. Tôi và anh hướng đạo sư Trệ bàn bạc với nhau một chút, nơi đây so với mực lực biển đã rất cao. Nếu tiếp tục leo lên núi, trong đoàn sẽ có người không thể chịu được. Trong núi này, sông băng cổ nhiều không đếm xuể, tuyệt lại tích tụ một lượng lớn, đề trong sân cốc rất dễ khiến gầy giá tuyết lở. Sòng ảnh sư chết từ nhỏ đã theo thầy vào trong núi kể là mở hái thuốc, hết thừng thông thạo vùng này, biết rõ ở chỗ nào là đất cứng, hố sâu có thể đi qua an toàn. Bên bảo mọi người tạm thời ở cửa núi nghỉ ngơi một lát, 20 phút sau sẽ dẫn đoàn đi vào tảng cốt cầu. Dọc đường Sơn Lê Dương chỉ chăm chú chỉnh lại tư liệu chuyển miệng của thiết bỏng lạt mà Đồng thời tranh thủ phục chế tấm bản đồ kinh thánh của cha cố bồ đào nhà Cuối cùng cũng tìm ra được một chiếc ít mảnh mối Lúc này nghe nói bước tiếp theo sẽ đi qua tảng cốt cầu gì đó Cô liền hỏi anh sư chê Nơi ấy vì sao lại có tên là tảng cốt cầu Cật dấu xương cốt của ai Mạch núi này gọi là cây lam mơ Có nghĩa là gì anh Sử Trề nói. Tảng cốt cầu có xương người hay không thì không rõ, sở dĩ gọi như thế bởi đó là nơi muôn thú tự sát. Hàng năm đều có vô số rề vàng bỏ rừng, gấu ngựa tây tạng chạy tới đó tự sát. Sương Thu Hoàng chất đầy đáy khe, người can đảm lắm cũng không dám tới đó bản đêm. Còn tên kẻ là Mờ, có nghĩa là biển tai họa. Còn vì sao lại đặt nơi ấy cái tên không may như vậy? Thì dẫu là người du mục có chòm râu dài nhất chẳng nữa, cũng không thể biết đâu. Tôi và Sư Ly Dương nhìn nhau, đều định tìm câu trả lời từ nét mặt của đối phương. Song cô nàng cũng rất giống tôi, chẳng thể nào tưởng tượng ra chân tướng ẩn chứa sau câu chuyện cổ xưa này. Hiện tượng động vật hoang dã kéo bầy kéo lũ, tự sát tập thể cũng có ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều nhất là sinh vật dưới biển. Song xưa này Dường như chưa từng nghe thấy có chuyện đủ các loài động vật kéo đến một nơi cùng tự sát. Và lại ở nơi tứ tạng sùng bái núi cao hùng vĩ này, sao lại lấy cái tên không hề may mắn vùng biển tai họa để đặt tên cho vùng núi này cơ chứ? Những điều này quả thực có đôi chút khó hiểu. Ảnh sư trẻ giải thích, truyền thuyết tạng cốt cầu đã được bổ lão của bao nhiêu đời trước kể lại. Mỗi khi mặt trăng tròn như cái chậu các loài thú hoang trong núi sẽ cướp nhìn lên mặt trăng và nhảy từ trên cao xuống khe núi ngã chết, lấy cái chết của chúng để làm nguôi đi cơn thịnh nộ của thần linh. Còn có truyền thuyết khác kể thế này, rằng là những con vật nhảy xuống khe sâu mà chết đều có thể thoát khỏi vòng luân hồi, đầu thai làm người. Xong đến nay, những người còn sống vẫn chưa ai thấy có con thú hoang nào nhảy xuống khe cả. Cũng chẳng rõ truyền thuyết xa xưa kia là thật hay giả. Nhưng ở càng cốt cầu vẫn còn có thể thấy vô số sườn thú hoang dã. Đêm đêm sẽ có lửa ma chơi lập loè. Hơn nữa địa hình nơi đây cũng khá phức tạp, nối liền với dòng sông băng cổ xưa ở thần Lạc Cầu. Chỗ bốn ngọn núi tuyết vây quanh mà các vị muốn tìm chính là ở sông băng trong thần Lạc Cầu. Tới đó, ước chừng phải đi hơn 5 ngày đường nữa. Địa hình thần La Cầu phức tạp hiếm thấy. Miền cao nguyên phía Bắc Tây Tạng này Đất rộng người thư Môi trường sống khắc nghiệt Các vòng lân cận quanh khu vực Kè Là Mơ Giống như đều là khu vực không người ở Phần lớn hiếm thấy dấu chân con người đặt tới Bản thân anh Xu Chê Cũng mới chỉ đi qua thần loa cầu hái thuốc Còn như vào sâu hơn nữa Thì cũng chưa từng Kè Là Mơ có nhiều núi tuyết và sông băng cổ Sòng có bốn ngọn núi tuyết về quanh Thì chỉ có sông băng ở thần loa cầu Việc mà anh Sư Trệ có thể làm cũng chỉ là dẫn chúng tôi tới chỗ ấy mà thôi. Đoàn thám hiểm nghỉ độ nửa tiếng ở cửa núi, sau đó tiếp tục hành trình. Những người thể lực kém, hô hấp khó khăn đều cưỡi trên lưng ngựa. Anh Sư Trệ đeo lại súng săn và dao găm tây tạng, rồi rút ra một túi da đựng đầy rượu thanh khoa. Tu ừng ực mấy ngụm, sau đó vùng rời giá lên trời, phất liền ba phát để báo với sơn thần. Đoàn nói với mọi người, muốn vào tạng cốt cầu phải vượt qua dốc cả trình trước đã đi thôi. Tố Đoạn một tay lắc ống truyền kinh, một tay quất roi ra, đi tiền phòng dẫn đường vào núi. Đoàn người ngựa còn lại đi phía sau anh, rẽ ngang quẹo phải một hồi, cuối cùng cũng đã tới dốc cả trình. Địa danh tuy có chữ rất Song đem so với những núi cao vách đá chèo lẹo thì cũng không hề thua kém là bao. Nơi đây mây mù giăng kín, đám đàn ông khang ba bọn anh sư trẻ không thấy làm sao, nhưng mình thúc thì dường như không thể chịu đựng được nữa. Trước kia những người ở nội địa đi lên đây, không thích ứng được với phản ứng càng nguyên, ở trên này quá 60 ngày là chết, bởi khí áp nơi đây khiến quả tim dần dần to ra. Sau một thời gian dài sẽ vượt qua ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Về sau, tí có thể thông qua các liệu pháp y học giảm nhẹ tình trạng này, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Trước đó, tôi cứ thấy lạ lạ, theo lý mà nói thì hạng người như lão mình, tiền đã quá đủ tiêu, sao lại nỡ vác cái thân già vào núi cồn luôn. Cố sống cố chết tìm ra cái băng xuyên thủy tinh thi kia. Sau hỏi hàm tộc nhà mới biết Toàn gia sản nghiệp hiện nay của lão này chỉ còn lại ngôi nhà cổ ở Bắc Kinh và mấy món đồ cổ kịt thôi. Gia tài đã bị hai thằng quý tử ở Hồng Kông chơi bạc thua sạch rồi, lại còn ôm về một món nợ rõ lớn nữa. Lão muốn nhân lúc Trần Tây còn hoạt bát, làm thêm một vụ lớn bằng không xong này chao trời. Hai thằng con trai và cô con gái nuôi của lão chắc phải ăn cá gỗ mất thôi. Sau khi biết chuyện này, Tôi cũng có đôi phần thông cảm với não Tôi lo tiếp tục đi lên cảo nữa Có khi xảy ra sự chẳng lành với mình thúc và à hường Liên chạy đuổi theo anh Sư Chê phía trước Hỏi xem phải đi bao xa nữa Mới tới tảng cốt cầu Anh Sư Chê đột nhiên dừng bước Vẫy tôi Chỉ xeo xuống phía dưới Gia hiệu bảo tôi qua đó xem xem Tôi nhìn theo hướng anh chị Đúng lúc đó Một làn gió núi thổi bạc đi Những đột mây đang phổ xung quanh Bên dưới lộ ra một cái hẻm sâu hút. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màn sương mành mỏng trải dài vô tận. Chớ nói việc từ trên này nhìn xuống, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác khiếp hãi. Nếu mây mù trên đỉnh núi dày hơn nữa, người không am thuộc địa hình nơi đây, chắc chắn sẽ tiếp tục đi về phía trước, rồi hững chân ngã xuống khe sâu phía dưới kia, tàn trường thất thệ trời giới chính là tảng cốt cầu, vị trí chúng tôi đang đứng là nơi vô số tu hoàng nhảy xuống tự tử trong truyền thuyết, người bản địa gọi là Yểm Thú Đài. Anh sư trẻ đưa tối ra đượng rượu thanh khoa cho tôi, bảo tôi uống lấy vài ngụm, sủa cái z của gió núi tỳ. Đoạn nói với tôi, từ giờ tôi gọi chú là tu chí được không? Tu chí trong tiếng Tạng có nghĩa là kiềm cản dũng cảm. Chỉ có những dũng sĩ Trần Chính mới dám đứng trên yểm thu đài nhìn xuống tảng cột cầu. "Chú em tu trí này, chú cờ lắm đấy." Tôi uống hai ngụm rượu, há miệng cười với anh sư trẻ. "Nghe bụng ông này chưa biết thôi." Vừa nhìn xuống dưới kia, bụng dạ thằng em đây đã lộ tung phèo lên rồi. Bây giờ phải đi đường vòng xuống dưới, vẫn có thể ra khỏi tảng cột cầu trước khi trời tối. Chúng tôi đang định xua đàn bò dắt Thì gió lại nổi lên, những đám mây dày hơn trên đỉnh đầu kia từ từ giật ra. Một ngọn núi tuyết sừng sững cao ngất, xuất hiện giữa biển mây bát ngát. Ngọn núi tuyết màu bạc như ở trên trời này, gần tới mức cơ hồ có thể chạm tay được, chẳng trách người dân bản địa nói rằng, lên tới đó cả trình, vươn tay tóm trời cao. Anh Sư Trê và năm người cửu vạn đều đã nhìn quen. Còn đám người từ nội địa đến ít khi thấy núi tuyết chúng tôi thì đều đứng ngây ra nhìn, hồi hồi một lúc cho tới mãi khi giải mây khác trồi tới, che khuất ngọn núi tuyết mới rủng rẳng bước đi, vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn. Đứng trước lối vào tảng cốt cầu, tôi xem lại đồng hồ, do tính toán tốc độ đi không chuẩn nên giờ không kịp băng qua khe sâu này trước khi trời tối xem chừng chỉ còn cách dựng trại qua đêm ở ngoài khe. Đợi sáng sớm hôm sau hẵng khởi hành. Song đối vào tảng cốt cầu cũng cao trên 4500 m so với mặt nước biển. Ban nãy khi qua dốc cả trình, một số người thể lực kém đã có phản ứng cao nguyên rất mạnh. Uống thuốc rồi mà cũng không đỡ hơn là bao, buộc phải tìm nơi nào đó thấp hơn để họ nghỉ một đêm, nên chỉ còn cách tiến vào tảng cốt cầu thôi. Anh Du Trề nói: "Những chuyện kiểu như ở đây, có tú hoàng tự sát hay có ma, đều là truyền thuyết từ xa xưa rồi." Nói thật tôi cũng không tin, nhưng chúng ta tiến vào khe này, khi trời tối thì vẫn nguy hiểm đấy. Nơi đây tuy không lò tuyết là, song trên vách núi hai bên đều có những tảng đá lỏng lẻo, dù chỉ có một viên nhỏ rơi xuống, trên đầu có đội nồi sắt cũng sẽ bị xuyên thổng. Đó là một chuyện. Thứ hai là Trong đây từng có hàng ngàn, hàng vạn dã thú chết đi. Xương trắng chồng chất, lần từng lập lòe, bò yak và ngựa dễ bị kinh sợ. Cái giống bò yak này tuy ngoài thường trông có vẻ thật thà đôn hậu, song chúng mà điên lên, ở nơi chật hẹp như tảng cốt cầu này, cả bọn sẽ bị chúng dẫm chết hết đó. Tôi trong nhà Minh Thúc ba người nằm sấp trên lưng ngựa, cảm thấy hơi khó sợ, cuối cùng vẫn là sơ le Dương nghĩ ra một giải pháp dùng hòa để cho bò dắt ở phía trước, người ngựa ở phía sau, trong tảng cốt cầu có không ít cầy khổ, dựng trại phía sau cây sẽ bất nguy hiểm. Sau đó mấy người lại thảo luận tiếp một số chi tiết khác, cuối cùng quyết định tiến vào khe sâu dựng trại. Sau khi tiến vào tảng cốt cầu, cao chưa đến 3000m so với mặt nước biển, những người hô hấp khó khăn, cuối cùng cũng có cơ hội thở đều. Ở đây xả dĩ gọi là khe, chứ không phải thung lũng là bởi địa hình quá chật hẹp. Hai bên đều là vách núi thẳng đứng, như dùng dao dùng rìu cắt phạt. Ngẩng đầu ngước nhìn lên trên, chỉ thấy bầu trời như một sợi chỉ dài. Trong khi núi, đầu đầu cũng thấy cỏ mọc tùm lum, đá nhô lởm chẩm. Xem trong đó quả nhiên có vô số xương tàn, đa số là sừng trâu và sừng dê. Những thứ này, dẫu trăm ngàn năm cũng không thể mục được. Nghe nói môi trường bên thần Loa Câu, thông với nơi này lại hoàn toàn không giống ở Tây. Đó là rừng nguyên sinh rậm rạp, thực vật quý hiếm sinh sôi. Đặc biệt trong núi có rất nhiều cây thuốc, cho nên còn có một cái tên là Dược Sơn. Đi chừng 1/4 quãng đường mà đêm bắt đầu buông xuống, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra nơi thích hợp để dựng trại. Lũ bỏ nhắc đã bắt đầu bực bội, để an toàn Chúng tôi hành tìm đến nơi có mấy cây khô, tập trung gần đấy, rồi dừng lại dựng lều, đun nước nấu cơm. Mọi người ngồi quanh bên đống lửa, ăn cơm nhấm rượu. Anh sư Trê hứng chí kể cho cả đoàn nghe một câu chuyện dân gian Tây Tạng. Tôi ăn vội vài miếng, rồi rời khỏi chỗ lửa trại, một mình ngồi ở gốc cây cách đấy không xa, hút thuốc. Hụt chưa được hai hơi, đã bị sơi lê dương tới giật và dẫm tắt. Hồ Tuồng trễ cáo rất nguy hiểm đến sức khỏe, không chờ hút nữa. Tôi có việc cần tìm anh bạn bạn đây. Tôi vốn định nói với Sở Lôi Dương là sao cô cứ cấp giật y như bọn phát chít vậy. Nhưng liền dập tắt ý nghĩ đó, bởi từ khi tiến vào tảng cốt cầu, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, nhất định Sở Lôi Dương cũng thấy có vết tích nào đó bất bình thường, cho nên mới tới tìm tôi bạn bạn. Việc này can hệ đến sự an toàn và tính mạng của mọi người Tốt nhất là không đùa cợt Nói vào việc chính quan trọng hơn Quả nhiên Sơn Lê Dương đến tìm tôi vì việc này Chính là số lượng lớn hải cốt của Thu Hoàng trong khẻ sâu Khiến cô chú ý Những chiếc sừng trâu Sừng dê cho đến sương sọ gấu vỡ vộn Trồng già niên đại cách này Gần nhất cũng đến hai ba trăm năm Nếu quả đúng như trong truyền thuyết Vậy thì vì sao những năm gần đây Không còn có con thú hoang nào nhảy xuống khe này tự sát nữa Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói Chuyển thuyết từ thời xưa Có thể chỉ giữ được cây bóng của chân tướng thôi Không thể coi là việc có thật được Nhưng con thú hoang nhảy trên vách núi xuống tìm cách chết này Có thể đã bị bầy sói bao vây Cũng có thể vì bị một yếu tố tự nhiên nào đó cám dỗ Nhưng việc đó tuy không thể lý giải Sông quả thực là có tồn tại trên thế giới này Có điều tôi nghĩ chắc nó không xảy ra ở đây Nửa cuốn tàn thư ông nội tôi để lại cho tôi Là sách do một cao thủ mô kim cuối đời Thanh viết ra Bên trong cũng lại có đoạn nhắc tới Bố cục kết cấu của lầu ma 9 tầng ở Tây Tạng Có lẽ trong những năm trước đây Cũng từng có mô kim hiệu ý đổ đấu lầu ma 9 tầng rồi Loại mộ táng dưới hình thức tháp mà này Chắc chắn sẽ có hai rãnh tuẫn táng hình con rồng Có quy mô như nhau Tàng cốt câu mà chúng ta đang ở bên trong đây Có lẽ chính là một trong hai rãnh đó Dương nghiệt luân hội tông của Ma Quốc Có thể từng là nơi diễn ra những lễ tế bí mật hiếm người biết đến Tôi đã nửa khúc cây khổ có hình đầu người Mặt quỷ bà mắt Hết sức mở nhạt ở cạnh chân Yệt nhật nó cũng là thứ có mấy trăm năm tuổi Sập phong hóa hết rồi Từ lúc vào tàng cốt câu Tôi đã thấy mấy chỗ có ký hiệu tô tem kiểu thế này Đây có thể coi là tin vui đối với chúng tôi, chứng tỏ khoảng cách từ chỗ chúng tôi hạ trại cho tới Phượng Hoàng Thần Cung đã không còn xa nữa. Tôi đã cùng Sơ Lệ Dương tìm hiểu bố cục của doanh cung tế này và vị trí của tháp mà. Bỗng có tiếng hô thất thanh của đám người đang ngồi vậy bên đống lửa vọng đến. Nghe có vẻ hết sức hoảng hốt và hỗn loạn, tôi vội quay đầu lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến người ta không dám tin là thật. Trong ánh trăng vở ảo, một con gấu ngựa Tây Tạng, tân hình to lớn vô cùng, đàng nhè rằng dơ vút nhảy từ độ cao hơn nghìn mét xuống. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành xin cảm ơn.